Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 362: Minh Hà phân thân. Xì xì, một tiếng. Thánh mâu sắc bén, uy năng mạnh mẽ. Minh Hà lão tổ lần thứ nhất thân hình rút lui. Thủ trưởng chấn động. Có một giọt máu tươi nhỏ xuống, màu đỏ tươi một mảnh. Minh Hà lão tổ phản tay vồ một cái. Nguyên đồ kiếm bị hắn nắm ở trong tay Trực tiếp một chém Nguyên đồ xẹt qua Thánh mâu trực tiếp tan vỡ Thánh quang điểm điểm sụp đổ ra đến Minh hà lão tổ nhìn mình trên lòng bàn tay Một điểm vết thương không khỏi chân mày cao lại Có chút chói mắt ngẩng đầu nhìn hướng về đinh nhạc ánh mắt lần thứ hai biến hóa rồi Người rất tốt Minh hà lão tổ lạnh lùng nói rằng Lại bị một tên tiểu bối cho thương tổn được Đây đối với hắn vì này quát tháo hồng hoang đại năng tới nói Thật sự xem như là một cái xỉ ngục Mà Đinh Nhạc thì sắc mặt nghiêm nghị Đừng xem hắn dĩ nhiên lấy tiểu đối với đại so với Minh Hà Lão Tổ Còn trước tiên thương tổn được đối phương Đinh Nhạc đã hết toàn lực Thủ đoạn ra hết Các loại trí bảo luôn phiên nổ ra Để Minh Hà Lão Tổ cũng là không ứng phó kịp. Mới thương miễn cưỡng thương tổn được đối phương một điểm. Mà Minh Hà Lão Tổ như vậy một trăm chú lên. Đinh nhạt nhất thời cảm giác như nối án lực kéo tới. Bá, bá. Minh Hà Lão Tổ tưởng thật rồi lên. Không có coi thường đến đâu đinh nhạt. Hai cái sát phạt chí bảo sát khí dày đặc. Dường như hai đảo kinh hồng liên tục chém xuống, Đinh nhạt hét lớn, tiên linh sách mang đến bàn bạc sức mạnh to lớn để pháp lực của hắn cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Đồng thời thôi thúc thánh thập từ giá, Xích kim bào thạch, bất chu ấm, lục hồ nô các loại chí bảo, chí bảo tung bay, nổ vang từng trận, ngăn cản ở trước, âm âm ầm. Tiếng vang kịch liệt truyền ra Bất chu ấm cùng lục hồ lô đều là kém nguyên đồ tỷ một đẳng cấp Bị đánh qua lại tung bay Bất quá trong trước mắt chính là quang mang âm u rất nhiều Đinh nhạc thấy này Chỉ có thể gia tăng thôi thúc thánh thập từ giá cùng xích kim bào thạch đón nhận Nhưng hắn cùng minh hà lão tổ trong lúc đó cái kia to lớn đảo hạnh trinh lịch Dĩ nhiên để hắn rơi vào rồi hạ phong. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Minh Hà Lão Tổ cao mày Đinh nhạc khó chơi có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bắt rồi đinh nhạc. Điều này làm cho Minh Hà Lão Tổ đối với mình đều là bất mãn. Bá! Minh Hà Lão Tổ trong lòng hơi động. tu La Huyết Kỳ cũng là bay ra. Trôi nổi tại bên người Nổ vang một tiếng Một cái biển máu hư ảnh Cũng là theo tu la huyết kỳ xuất hiện mà phục xuất Minh mông vô biên Đấy giấy toàn bộ đất trời Để thiên địa đều là màu đỏ tươi một mảnh Sóng máu ngập trời Nổ vang vang lớn từng trận Nhất thời Minh hà lão tổ khí thế lại là kéo lên Sát phạ trí bảo huyết quang lại nồng nặng mấy phần. Âm âm đánh xuống. Để thánh thập tự giá cũng là bay ngược. Nhưng giờ khắc này đinh nhạc nhưng là mắt sáng lên có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hai mắt thần quang ấm ánh, đinh nhạc ánh mắt đảo qua minh hà lão tổ. Nhất thời không khỏi bật thốt lên tam thi phân thân. Trước mắt minh hà lão tổ ở đâu là bản tôn A. Mà là Minh Hà Lão Tổ một vị tam thi phân thân mà thôi. Đinh nhạc chấn động trong lòng. Thấy này cũng là khó tránh khỏi trong lòng có một tia thất lạc. Trước kia thương tổn được Minh Hà Lão Tổ một điểm tiểu tự hào cũng là tùy theo tản đi. Tam thi đại pháp chính là đạo tổ ngày xưa tử tiêu cung giảng đạo thời gian kể ra một bộ vô thượng bí pháp. Một ít đại thần thông giả đều có tu luyện. Là một bộ hiệu quả kinh thiên đại pháp Là đại la chi cảnh bên trong có thể rất nhanh túc tăng trưởng đạo hạnh một bộ bí pháp Nhưng tương tự, tu luyện độ khó cũng là mọi người đều biết Không phải có đại cơ duyên khó có thể tu thành Tam thi đại pháp công hiệu nghị thiên Mỗi một vị phân thân đều là có có thể so sánh với bản tôn thần thông đảo hạnh Có thể để người ta sức chiến đấu tăng gấp bội. Đinh Nhạc cũng biết Mặc dù nói là cùng bản tôn sức chiến đấu tương đương Nhưng tam thi phân thân cùng bản tôn trung quy vẫn có sai biệt Đơn độc một đạo tam thi phân thân Cũng là dường như mèo không dễ Chỉ có cái kia mạnh mẽ thần thông chi lực thôi Từ trên căn bản chính là kém bản tôn rất nhiều Mà trước mắt Minh Hà Lão Tổ chính là như vậy Nếu như đúng là Minh Hà Lão Tổ bản tôn Cái kia cần gì phải mượn sùng tu la huyết kỳ mới có thể đưa tới vô biên huyết hải ra thân đây Chân chính Minh Hà Lão Tổ bản tôn Khủng bố chính là một ý nghĩ liền có thể đưa tới huyết hải Vì lẽ đó Chỉ là thương tổn được Minh Hà Lão Tổ một vị tam thi phân thân mà thôi Thật không có cái gì tốt chỉ phải cao hứng. Đồng thời, Đinh Nhạc trong lòng án bẩm. Đối với Minh Hà Lão Tổ cách nhìn lần thứ hai tăng cao một đẳng cấp. Chỉ là một vị tam thi phân thân liền cường đại như vậy. Như vậy, chân chính bản tôn lại sẽ như thế nào đây? Trước đây Đinh Nhạc dù sao không có cùng Minh Hà Lão Tổ tự mình từng giao thủ. Vì lẽ đó, Xem có chút mơ hồ Lần này tự mình giao thủ Đinh nhạc mới có thể Rõ nét trực quan cảm giác Được minh hà lão tổ cái kia uy thế mạnh mẽ Để thiên đảo thánh nhân chuẩn đề đảo nhân đều là đau đầu thầm hận uy thí Người nên vui mừng lão tổ ta Chỉ là thiện thi hóa thân Minh hà lão tổ cười gần Huyết hải nương theo Sát phạt trí bảo phân lạc đinh nhạc liên tục rút lui dĩ nhiên có chút không chống đỡ được cảm giác thánh nguyên ánh sáng đinh nhạc thôi thúc xích kim bảo thạch thánh quang ngập trời nổ vang một tiếng một mảnh thánh quang quét xa ẩn chứa một tia tạo hóa uy năng thánh quang ấm ánh dường như một vòng đại nhật bay lên hào quang rực rỡ Toàn bộ đất trời đều là thánh quang tràn ngập Phải có ánh sáng Đinh nhạc hét lớn Sử dụng tới cách ghi hộ đảo giả đại thần thông truyền thừa tự thánh nguyên đảo tôn Là một loại mở miệng thành phép thuật vô thượng thần thông Nổ vang một tiếng Thánh quang trải ra Bao phủ một mảnh Cùng vô biên huyết hải gặp gỡ Nhất thời tàng lớn tàng lớn biển máu tiêu tan cuối cùng thổi phù một tiếng huyết hải trực tiếp sụp đổ biến mất xích kim bảo thạch chính là một cái kỳ lạ trí bảo tạo hóa cảnh cường giả đạo quả biến thành mạnh mẽ uy năng thể hiện ở có thể sử dụng tới cái kia hộ đạo giả một thân thần thông bí pháp cũng mang có một tia tạo hóa uy năng Tuy rằng không giống chân chính táo hóa cảnh cường giả triển khai Nhưng cũng là mạnh mẽ vô cùng Mà Đinh Nhạc tiếp nhận rồi hộ đạo giả truyền thừa Có thể nói là trong thánh nguyên thiên địa Tất cả thần thông bí pháp đều là rõ như lòng bàn tay Lại để si kim bảo thạch triển khai Ui năng khó có thể tưởng tượng Xì xì Một vệt ánh sáng màu máu xé ra tiên linh sách phòng hộ Trợt lói lên Đinh nhạc chỉ cảm thấy bên hông đau xót tỷ kiếm đi xa Mà đinh nhạc bên hông Nhưng là lưu lại một đảo rõ ràng vết thương Một đảo lạnh léo âm trầm sát Cơ kiếm khí nhảy vào đinh nhạc trong cơ thể Cắn nát đinh nhạc kinh mạch Tiêu diệt đinh nhạc sinh cơ Chấn áp Đinh nhạc rút lui Hai mắt trở lên dần dữ nhìn trong miệng chảy máu hét lớn một tiếng tử phủ thanh tâm đăng ở trong người chìm nổi huyền tâm chân hỏa lưu truyền cấp tốc đem cái kia một đạo kiếm khí nhốt lại kéo vào bảo đăng bên trên ánh lửa lăn lộn đem kiếm khí cho chấn áp một chút tiêu diệt đi thật mạnh sát phạt chí bảo đinh nhạt xóa đi khói miệng huyết sách nhàn nhạt nói một câu Chỉ là một chiêu hiếm xẹt qua Chính là để hắn suýt chút nữa trọng thương Sát cơ thấu xương Cũng may mà hắn phản ứng cấp tốt Vù Một cái cảnh liễu hiện lên ở đinh nhạc trong cơ thể Sinh cơ chi lực tuôn trào ra Bất quá trong nháy mắt Đinh nhạc chính là khôi phục như lúc ban đầu Đây là trước kia dương mi đại tiên cho đinh nhạc Ở trong thánh nguyên thiên địa sử dụng cảnh liễu Đã cứu đinh nhạt nhiều lần Sinh cơ chi lực đến hiện tại vẫn như cũ còn có tồn lưu Bất quá xem cái kia cành liễu có chút âm u dáng vẻ Phỏng trừng cũng là sử dụng không được mấy lần